Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô quay lại vấn đề chính Dẫn cậu đi ăn cơm Cũng không thể nói bởi vì tìm không thấy lâu bộ vũ Cho nên ngược lại tìm đến anh có bề ngoài giống nhau Nếu anh nói như vậy tình hình sẽ căng thẳng Không, tôi còn có việc Không đợi cô nói xong, làm vụ đường đã lôi cô lên xe Này, anh rất bá đạo nha Vô tình lại tắt ra kiểu thái của con gái Làm vũ đường đóng cửa xe, nghiêng người nhìn cô đang bất mãn, cười như không cười nói. Bộ hiên, bộ dạng cậu bây giờ thật giống phụ nữ. Ngu ngốc. Cô vốn là phụ nữ được không? Lầu bộ vũ tức giận, tự đầu quay ra ngoài cửa sổ, lười quan tâm một người mù chữ. Hiển nhiên giữa chú hôm nay, làm vụ kiến lại rất không may đi một chuyến tay không. Bởi vì bà chủ đã quên chuyện anh muốn đi bất ngữ lâu, có thể đoán được là trong tương lai lâu nhị. Công tử sẽ bị người nào đó Chỉnh ác một chút Lâu bộ hiến sắc thật bị đè rồi Hơn nữa còn rất khó hiểu Vì sao bị người ta đánh một trận Sau khi anh biết rõ ngọn nguồn liền nổi giận đùng đùng tiến về phòng lâu bộ vũ Anh hai Hôm nay anh mới về nước đã đánh nhau với người ta Lâu bộ vũ đang líu lo trêu chọc Thì nhìn đến biểu tình âm lãnh của người nào Rồi sau đó cực kỳ nhanh che miệng lại Anh định dùng ánh mắt mưu sát Em gái ruột của mình sao Chết tiệt, đến tận cùng mày đã làm cái gì với Lam Vũ Kiến, làm cho anh ta vừa thấy mặt, đã đánh tao. Cho dù là phạm nhân bị tù hình cũng có quyền lợi biết mình đã phạm tội gì. Nào có người bị tù hình mà không rõ ràng, hay anh phản ứng không kịp, chưa gì đã bị đánh. Lam Vũ Kiến Nhớ ra cô thả bồ câu người ta, anh hai thật là số khổ, cố tình lại về nước ngay lúc đó, nhưng miễn cho già của cô chịu khổ, thật sự nguy hiểm. Trong lòng dễ chịu, nhưng ngoài mặt lại phải liều mình ra vẻ sám hối, thật vất vả. Sáng sớm, hương đồ ăn mê người liền tràn ngập ở trong phòng bếp lâu ra. Đồ bếp hôm nay là nhị tiểu thư lâu ra. Mỗi lần sinh nhật vợ chồng lâu thị, lâu bộ vũ đều rửa tay làm cơm, thật sự là vô cùng hiếu thảo. Mà hôm nay đúng dịp sinh nhật 49 tuổi của lâu phu nhân, cho nên lâu bộ vũ vào lúc trời còn chưa sáng đã có mặt tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị. Bánh bao hấp. Bánh bao đậu, bánh bao xiên nướng Bánh cháo thịt nạc Cành hải sản bát bửu Cùng vài món ăn sáng nhẹ Ngon miệng kiểu Trung Quốc Phối hợp với món dưa muối ngâm độc nhất vô nhị Của lâu bộ vũ trên bàn Bữa sáng phô trường đã khiến mọi người liếu đưỡi Hương chi cái món nào cũng ngon Ngàn vàng khó mua Còn có tấm lòng hiếu thảo Được bao hàm ở bên trong Bộ vũ Không nghĩ tới còn bận rộn như vậy Còn nhớ rõ sinh nhật của mẹ Thật sự, không phí công nuôi con Lâu phu nhân vừa khen con gái, vừa nhét đồ ăn vào miệng, không có biện pháp Nếu ra tay trễ, khẳng định cái gì cũng không ăn được, cho dù là sinh nhật cũng không có đãi ngộ đặc biệt Lâu hải thần và ba người lâu ra khác ngay cả nói đều lười nói, truyền tâm công hãm mỹ thuộc trước mặt Có được lâu bộ vũ xuống bếp miễn phí, đương nhiên phải ăn cho đủ vốn Mỗi khi được hưởng thụ mỹ thực, bọn họ cảm thấy may mắn năm đó đưa cô đến Trung Quốc, làm truyền nhân của ngự tru cung đình, học tập toàn bộ các món ăn trong các bữa tiệc mãn hán. Đương nhiên, Lâu Bộ Vũ không chỉ nghiên cứu đồ ăn Trung Quốc, mà đối với cơm Tây cũng rất có hứng thú. Chẳng qua cô không hề có ý đem dầu của Lâu Thị kéo dài tới ngành ăn uống. Nấu cơm chính là ham mê cá nhân của cô, không cần công hiến cho Lâu Thị đi vờ vét của cải, thì cảnh máu chảy đầm đìa đã xảy ra ở trước mắt. Cô cũng không ngốc đến độ, không chừa đường lùi. Sau khi ăn cơm no, toàn bộ thành viên đến đông đủ trong phòng khách lâu ra. Lâu bộ sầu đoan chính ngồi ở trên sofa, thản nhiên nhận ánh nhìn chăm chú đến từ khắp nơi. Cái gì? Kết hôn? Chị cả. Ông trời. Đầu tiên lên tiếng là tiếng lâu bộ yên ra vẻ biểu tình trời sắp rụp xuống. Chứng mắt vừa ra cửa dài sông tháng, vừa mới trở về liền tuyên bố muốn kết hôn. Ngạc nhiên. Ngồi không giống ngồi, đứng không giống đứng. Lầu bộ vũ ngồi trên lan can cầu thang, nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện, nhưng không có nửa điểm ý thức nguy cơ. Bộ vũ! Cầu con mau xuống đây. Lầu phu nhân kinh hồn, táng đảm nhìn con gái. Được rồi, tuân mệnh. Lầu bộ vũ rốt cuộc bình an chạm đất, ngang ngược đặt mông ngồi trên bàn trà. Cốt ngay. Lầu bộ huyền chừng cô, đây là cái bàn không phải sofa, cái mông của cô không sợ bị đòn sao? Hừ, cô không thèm để ý, càng cố ý đem mông người đối diện với anh trai sinh đôi, chọc tức chết anh. Ba, nói gì đi. Lâu bộ sầu nhìn ông chủ lớn trong nhà. Vậy... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net